Một tiên vương đột nhiên quát to. Mấy tiên vương may mắn còn sống sót vội vàng hợp lực tế lên pháp bảo. Đánh bay miệng lớn của quái cáp. Hóa thành từng đảo tiên quang chạy như bay đi ra ngoài. Lại vào lúc này. Giang Nam lấy tay một trào. Linh quang trường Hà hóa thành một cây trường cung. Giang Nam dương cung liền bắn từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến các tiên vương chúng tên ngã xuống rơi vào trong miệng cốc bên ngoài tiên vực bọn người hồ tôn ngơ ngác nhìn xem một màn này chỉ thấy giang nam cất bước đi ra cái miệng khổng lồ kia trừ hắn ra không có bất luận kẻ nào khác đi tới ngắn ngủn một lát thời gian tiên hải 18 tám tiên vương Hết thầy bị chạm. Tiên hải mười tám tiên vương bị sang nam đánh lén. Trước dùng tiếng chuông của chén bể trọng thương. Lại cẩn thân chém xít. Dùng thủ đoạn lôi đình ở trong không gian vô cùng nhỏ hẹp liên tục đem các tiên vương đánh chết. Chiến đấu kịch liệt để cho người không kịp nhìn. Khẩn trương đến để cho người không thở nổi. Ngắn ngùn một lát thời gian. Mười tám tiên vương hùng hổ mà đến, đều không ngoại lệ, cùng một chỗ táng thân ở trong miệng có. Bởi vậy cái gọi là không thể buông tha, đánh giáp lá cà, sát nhân như thảo, không ngoài như vậy. Thằng này, xa xa, tiên vương đông vân mười bốn châu ẩm nấp ở trong hư không đều rút một ngụm hơi lạnh. Thần nhìn xem bóng lưng Giang Nam rời đi. Giang Nam ra tay quá nhanh. Quá bạo lực rồi. Căn bản không có cho những tiên vương này thời gian kịp phản ứng. Trong không gian nhỏ hẹp. Thủ đoạn như lôi đỉnh. Cẩn thân chém giết. Nhẹ nhàng vui vẻ. Bá đảo hung mãnh. Hắn xuất thủ như độc xà một kích trí mạng. Như nổ long lôi đỉnh lao nhanh, như bảo vườn chút xuống bảo lực, như thần tàn sát bừa bãi sông tới, như ruộng mì lập lòng bất định, như hồ ly giảo hoạt xảo quyệt. huyền thiên giáo chủ so với lúc trước lời hại hơn rồi, hồ tôn đưa mắt nhìn sang nam phản hồi tiên vực. Chỉ thấy đầu tiên sử quái cắp chịu đủ trọng thương kia nhảy ra huyệt động. Miệng đầy huyết. Lại thỏa thuê mãn nguyện thả người nhảy vào trong nguyên thủy trường hà. Con cóc lớn này ăn hết 18 tiên vương cần tiêu hóa một hồi rồi. 243 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 2199. Một mẹ hốt gọn. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hồ tôn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thân phần đạo tổ thật sự thần kỳ như vậy, có thể cho hắn đột nhiên tăng mạnh như vậy? Hay là nói tiên thiên nguyên thủy tiên vực để cho hắn có được thực lực hôm nay? Phong Nguyệt cùng tả ngàn im lặng. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể thấy được. Thực lực hôm nay của Giang Nam hoàn toàn chính xác so với bọn hắn mạnh hơn một đường. Mặc dù Giang Nam liên tục chảm 18 tiên vương. Nhưng thực lực của hắn cũng không phải là siêu Việt tiên hải 18 tiên vương quá nhiều. Mà là 18 tiên vương bị tập kích trước. Vốn là bị tiền sử quái cắp đánh lén. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn là đặt ở trên người quái cáp. Ý đồ đuổi giết quái cáp. Thoát khỏi dính tràng diện bị nhốt. Không ngờ đầu tiền sử quái cáp này tuy không có bất luận thần thông gì. Nhưng mà thân thể lại cường đại không hợp thói thường. Oanh như thế nào cũng oanh không chết. Mà vào lúc này. Giang Nam đánh lén tới. Một ngụm chén bể trấn vang, chấn bọn họ thành trọng thương. 18 tiên vương ở dưới tình huống trọng thương nếu như hợp lực vây công Giang Nam. Cũng có thể đơn giản đem Giang Nam đuổi giết. Nhưng mà không biết làm sao vì không gian nhỏ hẹp. Bóng người thác loạn. Hơi không cẩn thận xét oanh chúng người mình. Để cho bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa, Giang Nam không có cho bọn hắn cơ hội liên thủ. Chỉ cần bọn hắn vây công Giang Nam. Tiếng chun của chén bể liền vang lên lần nữa. Phá vỡ liên thủ. Để cho bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Giang Nam dùng tư thái toàn thịnh đi đánh chết 18 tiên vương tàn tật. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hơn phân nửa là tiên thiên nguyên thủy tiên vực gia trì hắn để cho thực lực của hắn vượt qua chúng ta. Cho dù phong nguyệt gần đây phong lưu phóng khoáng trên mặt luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nói. Nếu có thể dẫn xuất hắn ra tiên vực. Đánh chết hắn cũng không khó khăn. Hai tiên vương liền có thể kích thương hắn, bốn tiên vương liền có thể để cho hắn hữu tử vô sinh. Hồ Tôn con mắt sáng ngời, đột nhiên cười nói, ta xem Huyền Thiên người này, tuy hữu dũng hữu mưu, nhưng mà chịu không nổi làm nhục, nếu làm nhục hắn, hắn tất nhiên sẽ nhìn không được giận dữ đánh trả. Theo hắn không tiếc đắc tội bát tiên vương mà hủy diệt thần đảo xem ra, liền biết rõ hắn có loại tính tình này. Không bằng như vậy, ta cùng với vân hương, vạn thiên cùng tả ngạn bốn vị đảo huyên dẫn xuất huyền thiên. Phong nguyệt đảo huyên mang theo tiên vương khắc thừa cơ sát nhập tiên vực, sưu tầm chỗ đảo quả của hắn. Bên này chúng ta đánh chết hắn. Bên kia các ngươi tìm được đảo quả của hắn, hai mặt sáp công, để hắn chết không có chỗ chôn, Các ngươi định như thế nào? Ý kiến hay? Phong Nguyệt vỗ tay cười nói, thằng này còn có hai cây sút đỡ. Một là đảo vương, một là đông cực, là môn hạ phản đồ của tử tiêu tiên vương. Hai người này thực lực bình thường đối phó bọn hắn không nói chơi. Mấy tiên vương của Đông Vân 14 châu thương nhị đá định. Vân Hương tiên vương cũng không có gì nhị. Tuy nàng là đạo lữ của Ngọc Kinh tiên quân. Gần đây ra thích cầm cái tên tuổi này đi áp người. Bất quá lần này tới cưỡng đoạt tiên vực. Nàng cũng biết tên tuổi đạo lữ của Ngọc Kinh tiên quân chỉ sợ ép không được sang Nam. Khiến cho hắn ngoan ngoãn xâm ra tiên vực. Chỉ có đánh chết sang Nam cưỡng đoạt tiên vực mới là chính đồ. Tiên vương Đông Vân 14 châu đã đến 11 vị. Chỉ có thủ lĩnh Đông Vân tiên vương chưa đến. Ở bên trong 11 tiên vương này. Hồ Tôn. Vân Hương, vạn thiên cùng tả ngạn tứ đại tiên vương đều hiện thân. Mệnh lệnh tiên nhiên dưới chứng ở bên ngoài tiên vực chửi bậy. Nhục mạ giang nam. Dù giang nam giết ra tiên vực cùng bọn họ chiến một trận. Mà bảy tiên vương như phong nguyệt tiên vương thì trốn ở trong hư không chầm rãi đợi thời cơ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Giang Nam thẻn quá hóa giận. Tức giận mắng không dứt Từ trong tiên vực giết ra. Chỉ là không gặp đảo vương cùng Giang Tuyết. Hồ Tôn cười ha ha. Lập tức cùng tam đại tiên vương nganh tiếp. Cười nói. Bảy tôn tiên vương như phong nguyệt hiện thân. Lập tức sát nhập tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Cười nói. Giang Nam giận dữ Đang muốn xoay người giết quay trở lại Bọn người hồ tôn nơi nào sẽ để cho hắn phản hồi tiên vực Sớm ngăn lại hắn Bước hắn rời xa tiên vực Cười nói Tứ đại tiên vương liên thủ Mặc dù Giang Nam tế lên chén bể cũng chống đỡ hết nổi Tứ đại tiên vương này ở lúc hắn thúc giục chén bể Liền mọi nơi đồn khai. Đợi uy năng chén bể tán đi. Lập tức dùng thần thông. Pháp bảo đánh tới. Làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Giang Nam cả giận nói. Vạn thiên tiên vương cười ha ha. Dương dương đắc ý. Đây là đắc đảo đa chở thất đảo không chở Có thể vây công ngươi làm gì cùng ngươi xô lộn. Có bản lính, ngươi cũng tìm nhiều người đến. Tốt! Giang Nam đột nhiên cười cười. Trong mi tâm các thân ảnh cường đại bay ra. Dẫn đầu bay ra chính là năm đại tiên vương môn hạ của càn nguyên tiên quân. Đón lấy là tịch ơ tỉnh. Lạc hoa ấm năm đại đại la kim tiên. Lại có thông u. Địa hoàng các vị chân tiên tiếp cận tiên vương. Thực lực bọn người thông tuy hơi yếu một bậc, nhưng mà từng người có tiên vương chi bảo đỉnh cấp. Ngược lại không thể thua kém bọn người tịch ơ tình. Chỉ là so với mấy tiên vương như Trung Tú Tú Bán Viên Đạo Nhân, vẫn là muốn thua kém rất nhiều. Trừ lần đó xa, còn có đại cao thủ như Nam Quách Tiên Ông. Tiểu ấu giao xuất lính vài đầu tiên thú tiếp cận tiên vương cấp như tứ bất tượng. Cũng tham dự đến trong hàng ngũ vây công đám hồ tôn tiên vương. Chàng diện lập tức nhịp chuyển. Bốn tiên vương lọt vào vây công. Bốn phương tám hướng đều là công kích Khổ không thể tả trong khoảnh khắc liền lọt vào trọng thương. Hồ tôn cả giận nói. Huyền thiên. Ngươi rõ ràng cũng có đội ngũ mai phục Bất quá đội ngũ của ngươi ra hết Cách cái chết cũng không xa Hang ổ của ngươi hư không Chỉ cần bọn người phong nguyệt tiên vương Tìm được đảo quả của bọn ngươi Liền có thể cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Nam tức cười Lật tay một ấm hóa thành chú đảo thiên đàn Đem hồ tôn trọng thương người nói. Hồ Tôn ho ra máu. Cười ha ha nói: 244 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2200. Một mẹ hút gọn. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz ở bên trong Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực. Bảy Tôn Tiên Vương phi tốc xuyên thẳng qua. Hướng trung tâm tiên vực chạy đi. Phong Nguyệt tiên vương cười nói. Bất quá. Cách này không làm khó được chúng ta. Giờ phút này tại đây không có người chấn thủ. Thích hợp đem hư không nơi đây luyện hóa. Không lo tìm không thấy đạo quả của bọn hắn. Đột nhiên. Chỉ thấy phía trước có một tòa miếu nhỏ ánh vào tầm mắt bảy tiên vương trong miếu nhỏ truyền đến trận trận tiếng tùng kinh ý cảnh xa xưa bảy tiên vương liếc nhau cười lạnh nói tại đây rõ ràng còn có người giả thần giả phượng lúc này bảy người bay qua Hàng lâm đến trong miếu nhỏ nơi đặt chân chỉ thấy tóc tím đập vào mặt một vị lão đạo quanh thân hất lên diện xích tinh tế Ngồi xếp bằng ở trong miếu Đầu lâu buông xuống Tiếng tụng kinh bắt đầu từ trong miệng lão đảo này truyền ra Ngươi là người phương nào Phong nguyệt tiên vương tiến lên trước một bước Tiên vương chi uy bốn phía uy phong lấm lấm quát hỏi Lão đảo kia từ từ ngẩn đầu lên Tóc tím bay múa Ha ha cười nói Lão hủ tử tiêu tiên vương tử tiêu tiên vương phong nguyệt tiên vương nhìn không được cười ha ha nói ngươi nếu là tử tiêu tiên vương ta là đế tôn đây này mấy vị đạo huyễn chém hắn chúng ta nhanh đi sưu tầm đạo quả sáu tiên vương khác cũng nhìn không được nữa cười to trong tiếng cười lớn hướng lão đạo trong miếu này thống hạ sát thủ cũng không lâu lắm hồ tôn Tả ngạn các tiên vương bị đánh chết, từ trong đảo quả phục sinh, sắc mặt hồ tôn âm tình bất định, cấp tốc chạy tới tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Thầm nghĩ, huyền thiên này quả thực đáng giận, rõ ràng có nhiều hào thủ như vậy, thậm chí ngay cả gậy quấy phân heo càn nguyên tiên quân này. Rõ ràng cũng bí mật phái năm tiên vương tiến đến trợ giúp hắn Hắn bay đến nửa đường Đột nhiên chỉ thấy hai đảo tiên quang lắc lư Cũng là chạy tới tiên thiên nguyên thủy tiên vực Trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích Cao giọng nói Hai đảo tiên quang kia chính là tả ngạn tiên vương cùng vạn thiên tiên vương Cũng bị bọn người Giang Nam đánh chết Ba người tù cùng một chỗ. Nói lên chuyện bị Giang Nam người Đông Thế Mạnh đánh chết liền nghiến răng nghiến lợi. Vạn thiên tiên vương cả giận nói. y vào nhiều người tính toán cái bổn sự gì. Đột nhiên. Lại có một đảo tiên quang bay tới. Hồ Tôn nhìn lại. Đúng là vân hương tiên vương. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Kêu lên. Vân hương tiên vương khuôn mặt mang sương Lạnh lùng nói. Đang nói. Chỉ thấy lại có bảy đảo tiên quang phi đến. Hồ tôn chăm chú nhìn lại. Sắc mặt không khỏi xám ngoét. Trong tiên quang kia rõ ràng là bọn người phong nguyệt. Lần này lỗ lớn hơn. Phong nguyệt tiên vương không đợi bọn người hồ tôn hỏi. Liền đem tao ngộ bên trong tiên vực đích nói một lần. Nói. Hắn còn nói hắn là tử tiêu tiên vương. Mời một tiên vương uy danh hiển hách hai mặt nhìn nhau. Không khỏi dừng bước lại. Nhìn về phía tiên thiên nguyên thủy tiên vực xa xa khôi phục lại bình tĩnh. Cảm giác có chút khủng bố. Cường giả trong phiến tiên vực này cũng không ít. Viễn siêu tiên vương tiên vực khác Thậm chí có 5 đại tiên vương Còn có hơn 10 cường giả không kém hơn tiên vương Không chỉ có như thế Bên trong còn có lão đảo tóc tím tòa chấn Hiện tại phiến tiên vực này đã không phải là bọn hắn có thể đối phó Tả ngạn tiên vương sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói Vạn thiên tiên vương gật đầu nói. Vân hương tiên vương cười lạnh liên tục quay người liền đi nói. Đông vân tiên vương. Đông vân đến các ngươi ngay cả nước rửa chén cũng uống không đến. Phong nguyệt tiên vương đưa mắt nhìn nàng đi xa. Cười lạnh nói. Ngọc kinh đến chúng ta mới là ngay cả nước sửa chén cũng uống không đến. Hồ tôn quả quyết nói. Tiên Hải 19 châu. Tất cả châu đều không giống nhau. Nhưng chỉ có một địa phương có thể làm được xanh từ Hải Châu rất tốt. Cách kia chính là nơi ở của Hải Vương. Giờ phút này, chỉ thấy từng đảo tiên quang vạch phá bầu trời. Hàng lâm đến Hải Châu. Đột nhiên hư không sinh hoa. Mùi thơm lạ lùng khắp nơi trên đất. Rất nhiều long nữ nhao nhao từ trong Hải Châu ra nghinh đón. Những long nữ này xinh đẹp nhiều vẻ. dáng người huyền chuyển. Rồi lại cực kỳ cường đại. Chính là cường giả đạt trình độ cao nhất bên trong chân tiên. Trong đó một vị long nữ thực lực là cường đại nhất. Vậy mà cũng chứng được tiên vương. Chỉ là so với tiên vương khai châu lập phái kia yếu nhược hơn không ít. Hẳn là mới vừa tiến vào tiên vương cảnh giới không bao lâu. Chư vị tiên vương vì sao dắt tay nhau mà đến. Long nữ tiên vương kia nhìn về phía từng đảo tiên quang. Dương giọng nói. Chư vị mời trở về đi. Những tiên quang kia rơi xuống. Tiên vương chi huy tràn ngập. Đúng là 18 tiên vương của tiên hải 19 châu. Bọn hắn bị giang nam chạm. Nguyên một đám tử trong đảo quả phục sinh. Nguyên khí tổn hao nhiều ngược lại là chuyện nhỏ. Mấu chốt chính là pháp bảo thất lạc hết. Bị tiền sử quái cấp nuốt vào trong bụng. Đảo quả cũng chịu không quay trở lại những pháp bảo này. Binh tổ khom người nói. Lăng ba tiên vương nói Long nữ tiên vương đồng dung Chém liên tục 18 tiên vương Huyền thiên giáo chủ này không phải chân tiên sao Như thế nào có được chiến lược làm cho người ta sợ hãi bực này Chư vị chờ một lát ta đi cáo chi hải vương Nàng đang muốn trở lại Đột nhiên trong hư không có thanh âm của một nữ tử truyền đến 245 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2201. Một đầu là huyết. Một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz binh tổ. Pháp loa 18 tiên vương trong nội tâm sùng mình. Chỉ thấy một nữ tiên vương áo trắng cất bước đi ra hư không. Rất nhiều long nữ tương theo Hoặc tay cầm lắng hoa Hoặc tay nâng tiên kiếm Hoặc nâng phất trần Hoặc dơ lên cao bình phiến Khí phái phi phàm. Nữ tiên vương đẹp thì đẹp Nhưng lạnh lùng như băng Như là một khối huyền băng Đúng là hải vương của tiên hải 19 châu Hải vương là tôn sưng của tiên vương đối với thống trị tiên hải Hải vương của tiên hải 19 chín châu đảo hiểu băng phách huyền nữ. Nghe đồn nàng là băng phách trong trung tâm tiên hải thai nghén mà ra sinh linh. Lúc đấy tôn khai thiên ở trên biển sinh ra đời. Trời sinh cường đại. Chất chứa tiên hải linh khí linh vận. Chính là thủ lĩnh của tiên hải 19 chín châu. Là cường giả cùng bát tiên vương một cách cấp bậc. Rất nhiều tiên vương của tiên hải mười chín châu hiệt ngao bất tuần. Nhưng cũng bị nàng này hàng phục. Hóa thành một cổ thiết lực khổng lồ. Gần với trung ương tám châu bát tiên vương. Hải vương băng phách huyền nữ hàng lâm. Thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt từ trên người mười tám tiên vương đảo qua. Nói khẽ. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Đạo tổ đạo quả Những cái này không phải là đồ đạc của các ngươi Các ngươi tiến đến cướp đoạt Nên có một kiếp này Từng người tán đi Không nếu đi treo chọc hắn Binh tổ các tiên vương có chút không phục nói Pháp loa tiên vương gặp băng phách huyền nữ Có chút không muốn vì bọn hắn suốt đầu Vội vàng nói Lăng Ba Tiên Vương nói: Nếu có thể được đạo quả của hắn, Hải Vương liền có thể chứng đạo Tiên Quân, không thua ở trong tay Bát Tiên Vương. Băng Phách Huyền nữ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: Cho dù đã nhận được đạo quả của Thần Đạo Giáo Chủ, chỉ sợ cũng đồng dạng. Các ngươi đi xuống đi, không nên đi trêu chọc Thần Đạo Giáo Chủ kia. Mười tám tiên vương khó hiểu, binh tổ cả giận nói, tự nhiên không thể như vậy được rồi. Băng phách huyện nữ thoảng qua suy tư nói. Long nữ, ta tự viết một phong thư, người thay ta giao cho thần đạo giáo chủ, hóa giải đoạn an oán này. Lúc này nàng tự viết một phong thư, long nữ tiên vương tiếp thư, lập tức lái một đóa tiên vân bay hướng nguyên thủy tiên vực. Bọn người binh tổ vừa thèn vừa giận tức sần rời đi. Lần này bọn hắn ăn hết thiệt thòi lớn như vậy. Vốn là trông cậy vào Hải Vương vì bọn hắn suốt đầu. Chinh phạt Giang Nam. Lại chưa từng nghĩ Hải Vương ngược lại trước quát bọn họ một trận. Nói bọn hắn đối lý. Hôm nay còn muốn viết thư đưa cho Giang Nam nhận lỗi. Hóa giải ăn oán. Lá gan của Hải Vương khi nào trở nên nhỏ như vậy Rõ ràng còn sợ một chân tiên Hải Vương viết một lá thư nhận lỗi Chẳng những ném đi mặt của nàng Ra mặt tiên Hải 19 châu ta cũng bị mất hết Tiên Hải 19 châu ta khi nào ăn nói khép nếp qua như thế Thù này sớm muộn gì cũng từ trên người huyền thiên tìm về Băng phách huyền nữ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Bên cạnh một vị long nữ nói. Băng phách huyền nữ gật đầu. Lặng lặng nói. Ta lần này bế quan. Tiếp xúc đến nhân quả. Mới biết trong đó có đại khủng bố. Đại cơ duyên. Mới biết phương hướng chứng đảo tiên quân. Cũng không dám nói tương lai liền có thể sống sót uống chi bọn hắn. Rất nhiều long nữ khó hiểu, băng phách huyền nữ lại không có nhiều lời, quay người rời đi. Mà vào lúc này, Hồ tôn Phong Nguyệt, Tả ngạn các tiên vương của Đông Vân 14 châu đi vào Đông Châu. Cầu Kiến Đông Vân tiên vương, Thỉnh cầu Đông Vân tiên vương ra tay. Bắt giết Sang Nam. Đoạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực cùng đảo quả của Giang Nam. Đảo huyên. Ngươi là thủ lãnh của Đông Vân 14 châu ta. Thực lực cường hoành nhất. Không kém gì bát tiên vương. Nếu có thể suốt chiến. Tất nhiên dễ như trở bàn tay. Hồ Tôn cười nói. Đảo huyên. Ngươi đạt được vài đảo linh quang. Nếu có thể có được linh quang của huyện thiên giáo chủ. Thực lực thế tất tiến nhanh. Có thể cùng tiên quân địa vị ngang nhau. Tả ngạn tiên vương trầm giọng nói. Đạo huyên không thể không xem xét. Vạn thiên tiên vương nói. Trên tiên điện. Một đoá tường vân trôi nổi. Đông vân tiên vương ngồi ở phía trên tường vân. Ấm áp để cho người như tắm gió xuân Vị tiên vương này cũng là nhân vật khó lường Không phải thần đảo đạo tổ Nhưng có thể cùng bọn người bắt tiên vương đặt song song Trong truyền thuyết hắn cũng là thiên địa sinh ra Đấy cùng tôn mở tiên giới Phong vân của Đông Vân 14 châu sinh ra đời Rơi xuống đất hóa thành 14 tóa đại châu. Mà Đông Vân Tiên Vương bắt đầu từ trong phong vân sinh ra sinh linh. Hắn cổ xưa cường đại so với bát Tiên Vương cũng không kém còi. Trong tiên điện chúng thuyết phân vân đã qua thật lâu. Âm thanh khuyên bảo của rất nhiều Tiên Vương mới dần dần bình thường lại. Đông Vân Tiên Vương nhìn chung quanh một vòng cười nói, Huyền Thiên giáo chủ chính là thần đạo giáo chủ. Nếu như ta không cách nào diệt trừ hắn, tương lai sẽ rước lấy một đại địch, hơn nữa là đại địch gần trong gang tấc. Vậy quá không khôn ngoan. Chư vị các ngươi lui ra đi, ta sẽ không vì các ngươi ra tay. 246 đế tôn. Tiếu Đông phòng Chương 2202 Một đầu là huyết 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hồ tôn kháng nhị nói chúng ta mất mặt trên mặt ngươi cũng lũ túng kính xin đảo huyên nghĩ lại Phong Nguyệt Tiên Vương vội vàng nói Đông Vân Tiên Vương tức cười cười nói Tiên quân há lại dễ dàng liền có thể chứng được như vậy hay sao? Các ngươi không có đến cảnh giới của ta, không biết nhân quả. Sau lưng thần đạo giáo chủ có hai cung. Huyền đô tiên quân muốn bảo vệ hắn. Càn nguyên tiên quân cũng muốn bảo vệ hắn. Nếu ta dám động hắn, liền đắc tội hai đại tiên quân này. Há có thể an ổn hắn liếc nhìn chư vị tiên vương, cười nói: hôm nay ta gặp ở cửa khẩu tiên quân, lính ngộ gia nhân quả lợi hại, không dễ dàng gây chuyện. nếu không không thể chứng được tiên quân, còn sẽ có vấn lạc hiện ra. các ngươi đi xuống đi. hắn bưng trà tiến khách các tiên vương bất đắc dĩ chỉ phải rời đi. Đông Vân Tiên Vương đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cười lạnh nói. Các ngươi không nhìn được nhân quả, không biết lợi hại, ta lại không thể không niệm tình xưa. Hắn gọi một đầu huyền vũ cử thú. Tự viết một phong thư nói. Nếu bọn người Hồ Tôn lại đi tìm hắn gây chuyện cùng lão ra ta không quan hệ. Đầu huyện vũ cử thú kia lắc lư thân hình thoáng một phát. Hóa thành một nam tử to lớn cao ngạo. Rõ ràng là một đầu tiên vương bên trong tiên thú. Nói. Tùy bọn hắn ta chỉ là trả tận nhân tình. Đông vân tiên vương khua tay nói. Ngươi đi đi. Huyền vũ tiên vương khom người mang theo thư rời đi. Mà vào lúc này. Vân hương tiên vương đã đến Ngọc Kinh cùng. Có tiên nữ đón chào nói. Vân hương tiên vương nhíu mày thầm nghĩ. Huyện đô không phải cùng lão ra có ăn oán sao? Như thế nào đột nhiên mời lão ra đi uống trà? Cái uống trà này là uống tới mấy ngày? Vân hương tiên vương không kiên nhẫn. Lại đi hỏi thăm. Tiên nữ cáo chi nói. Vân Hương Tiên Vương giận dữ, càn nguyên cách gậy quấy phân này nhảy ra làm chi? "Ăn, phu nhân, Ngọc Kinh lão gia lại bị huyền đô lão gia mời đi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Tai họ rồi. Ngọc Kinh lão gia từ chỗ huyền đô lão gia trở về, không biết chỗ nào sông tới một người bịt mặt. Gõ lão gia một gậy Lão ra bị gõ đến một đầu là huyết Dần dữ đuổi theo giết Không biết chạy đi đâu rồi Vân hương tiên vương đợi nửa năm Cũng không đợi đến lúc Ngọc Kinh tiên vương trở về Chỉ phải nén giận rời đi Long nữ tiên vương đến bên ngoài tiên thiên nguyên thủy tiên vực Không có trực tiếp xông vào Mà là dương giọng nói rõ ý đồ đến sau một lúc lâu chỉ thấy một nữ tiên vương ra đón cười nói long nữ tiên vương chăm chú nhìn lại trong nội tâm khẽ nhúc nhích cười nói nàng đang muốn nói ra hai chữ đạo lữ trung tú tú lắc đầu nói ngươi đã đoán sai vì huyền thiên giáo chủ này chính là sư đệ của ta ta phụng sư mình đến đây giúp đỡ Thì ra là thế. Long nữ theo nàng cùng đi hướng tiên thiên nguyên Thủy Trường Hà. Phóng mắt nhìn đi. Bị Thủy sinh sóng. Còn có một chiếc quái thuyền phiêu phù ở trên mặt nước. Trên thuyền có một người trèo thuyền mặc áo đen. Nhìn không thấy diện mạo. Cầm xào mà đứng. Thuyền kia là thuyền không đáy. Trung tú tú cất bước lên thuyền cười nói trong nội tâm long nữ khẽ nhúc nhích cười nói nếu bay qua sẽ như thế nào trung tú tú nháy mắt mấy cái cười nói muội muội sao không thử xem long nữ cũng là một tiên vương cố tình thử một lần lại lo lắng lỗ mãng nhắm chúng sang nam không vui trong nội tâm khẽ nhúc nhích Trong mi tâm một cỗ đảo thân bay ra. Hướng không chung bay đi. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giữa không chung dò ra một long trào. Đem đảo thân của nàng bắt lấy. Rút vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Long nữ lắp bắp kinh hãi. Mơ hồ chứng kiến dấu kín ở giữa không chung chính là một đầu hốn độn cử long. Huyết thống vô cùng cao quý. Huyết thống so với nàng còn muốn cao. Chỉ sợ là hỗn đồn long tổ huyết mạch. Nàng suy tư thoáng một phát. Lại có một cỗ đảo thân bay ra. Rơi vào trong nước. Lại lần nữa chết. Một đảo huyết hà từ trong nước cuốn ra. Bá một tiếng đem đảo thân này của nàng thôn phệ. Trong nội tâm long nữ lại cả kinh. Mơ hồ chứng kiến trong nước chính là một đầu thiềm thử cực lớn. Hung ác dữ tờn. Trong lòng biết này hẳn là con quái cắp trong miệng binh tổ. Pháp loa kia. Huyện thiên giáo chủ đem hai đại cường giả bố trí ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác để cho người khó lòng phòng bị vừa rồi đầu hỗn đồn long tổ kia coi như bỏ qua vẫn là long tổ vị thành niên nhưng đầu quái cáp kia thực lực vậy thì phi thường khủng bố rồi tiên vương bình thường chỉ sợ một ngụm liền ăn hết nàng thầm nghĩ trong lòng thuyền nhỏ chạy nhanh đến bờ bên kia hai nữ rời thuyền Long nữ chỉ thấy phiến tiên vực này thủy tinh hóa thành tinh Hà Tinh Vân. Biến thành tinh vực vô cùng sáng lạn. Trung ương là một mảnh thủy tinh thế giới lưu ly. Không khỏi tán thưởng liên tục. Hai nữ đi vào lưu ly thế giới. Lập tức có bốn vị đảo nhân tướng Mạo Thanh Kỳ nghênh đón. Long nữ lại càng hoàng sợ. Vội vàng trào. Trong nội tâm nói thầm Xem ra càn nguyên tiên quân Đối với huyền thiên giáo chủ Cực kỳ trọng thì Huyền nữ nương nương sáng tỏ Nhân quả lợi hại Quả nhiên quyết định không đồng Huyền thiên giáo chủ là đúng Nếu không chọc phải càn nguyên Vậy thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi 247 đế tôn Tiếu đông phong Chương 2203 Huyền Châu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đột nhiên Một cổ tiên vương chi uy trầm trọng phóng lên trời Trong hư không một quả đảo quả hiện hiện Đảo quả đảo cung dường sinh Khí lành tia tia Tiên quang đảo đảo Tiên đảo nổ vang Dị tượng ngàn vạn Trong nội tâm long nữ khẽ đồng thất thanh nói. Huyền thiên giáo chủ chứng đạo tiên vương rồi hả? Đang nói. Chỉ thấy một vị Mỹ thiếu niên cất bước đi tới. Cười nói. Long nữ hướng Mỹ thiếu niên này nhìn lại. Trong lòng tim đập mạnh một cú. Mỹ thiếu niên này niên kỷ nhìn như không lớn. Nhưng dĩ nhiên là tiên vương. Làm cho nàng kinh hãi không thôi Lại vào lúc này Lại có một cổ tiên vương chi huy cực kỳ cường đại hiện lên Trong hư không một quả đảo quả bay ra Chín miếng đảo quả nhỏ bé quay chung quanh nó xoay tròn Trong lòng long nữ rung động Đây là tình hình một chân tiên khác chứng đảo tiên vương Dĩ nhiên là tu luyện mười miếng đảo quả trứng đảo tiên vương. Mười miếng đảo quả. Con đường này vô cùng gian khổ. Long nữ cũng là nhân vật trứng đảo tiên vương. Biết rõ san nan trong đó. Cũng may chỉ là chủ đạo quả trứng đảo tiên vương. Nếu là mười miếng đảo quả tề trứng, vậy thì nghịch thiên. Long nữ nhìn về phía trung tú tú, cười nói người chứng đạo này là huyền thiên giáo chủ đi à nha? trung tú tú lắc đầu nói không phải đây là đông cực tiên vương chứng đạo. muội muội theo ta đi đợi tí nữa liền có thể nhìn thấy bọn hắn. long nữ trong lòng thình thịch đập loạn. mới vừa tiến vào phiến tiên vực này, nàng liền gặp sáu tiên vương, còn có hai chân tiên chứng đạo tiên vương. Cách địa phương nho nhỏ này Rõ ràng cất xấu ít nhất tám tiên vương Thật sự là quá kinh khủng Ít nhất tám tiên vương Hơn nữa một vị huyền thiên giáo chủ thực lực không rõ Nhóm thế lực này Đừng nói chiếm cứ một châu Dù là chiếm cứ một cực chi địa Cũng dư xài rồi Nàng thầm nghĩ trong lòng Trung tú tú dẫn sắt nàng đi vào lưu ly cung trong phiến lưu ly thế giới. Long nữ nhìn lại. Chỉ thấy thủ lãnh phiến tiên vực đều ở trong nội cung này. Đến đây. Lại để cho trong nội tâm nàng càng cả kinh. Tinh quang. Minh thổ hai vị đạo nhân chính là chân tiên đại viên mãn cảnh giới cường giả. So với tồn tại như tôn nguyệt đạo nhân cũng không kém chút nào Mà bọn người thông u U đế Cầu tiêu Cũng là viên mãn cảnh giới Mặc dù so với tinh quang minh thổ thua kém Nhưng khác không nhiều lắm Những người này đều là có tiên vương chi tư Chỉ là khiếm khuyết hỏa hầu Khiếm khuyết một ít cơ duyên mà thôi Tiên giới chân tiên bực này tuy số lượng cũng không ít. Nhưng một cách tiên vực vừa mới thành lập liền có thể tụ tập nhiều thế hệ tiềm lực kinh người như vậy. Vậy thì hết sức kinh người rồi. Càng làm cho nàng khiếp sợ là năm người tịch ơ tỉnh. Lạc hoa ấm, thiếu hư, hảo thiếu quân cùng nhậm tiên thiên. Năm người này tuy nàng nhìn không ra rốt cuộc là cảnh giới gì Nhưng từ trên người bọn họ truyền ra chủng loại ý cảnh xa xưa phiêu giật kia Nàng liền biết rõ Năm người này cũng là thế hệ không bình thường Chỉ sợ không thua kém nàng bao nhiêu Lão bại hoài kia cũng ở chỗ này Huyền nữ chú ý tới Nam Quách tiên ông Không khỏi khẽ giật mình. Đợi cho nàng chứng kiến sau lưng Giang Nam. Một vị lão giả tóc tím người mang siềng xích. Trong lòng càng đại chấn. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn nữa. Cùng huyền nữ nương nương một cấp bậc thậm chí càng mạnh hơn nữa. Lão giả tóc tím kia tự nhiên là tử tiêu tiên vương. Chỉ là bị trấn áp quá lâu lộ ra già nua. Trong lúc nhất thời để cho người phân biệt không ra. Giờ phút này diện xích quanh thân tử tiêu tiên vương. Nối tiếp miếu nhỏ đã bị Giang Nam dùng tiên thiên linh quang chặt đức. Có thể đi ra miếu nhỏ. Chỉ là muốn luyện hóa những diện xích này. Từ bên trong nhục thể của hắn luyện ra. Thì còn phải cần một khoảng thời gian. Long nữ tiến lên hiến sách. Giang Nam tiếp nhận thư. Triển khai nhìn lại. Chỉ thấy chữ viết xinh đẹp trong thư nhảy múa ở trên giấy. Trong thư. Băng phách huyền nữ vì hải vương thống trị tiên hải này ngôn từ huyện chuyển, Nói tiên hải tiên vương tự tiện mạo phạm. Xông tới quý tiên vực. Nàng đã giăn dậy một phen Hy vọng thần đạo giáo chủ không nên trách tội Ngày khác nếu những ngoan thạch này như trước bất hảo Kính xin thần đạo giáo chủ thay nàng quản giáo nhiều hơn Có chút lánh địa của tiên hải ở phủ cận Tạp Đà Châu Giáo chủ đã ở chỗ này thiết hạ tiên vực Như vậy những lánh địa Tạp Đà Châu này liền tặng cho giáo chủ Xem như bồi tội Cuối thư lại mời Giang Nam tiến đến Hải Châu làm khách tỏa đàm luận đạo Giang Nam khép thư lại Cười nói Sư tỷ mời ngồi Tệ ra tuy vừa mới thành lập Không bằng Hải Châu địa sản phong phú Nhưng cũng có chút tiên chân tiên trà Khoản đại sư tỷ Long nữ tạ ơn ngồi xuống Đột nhiên chỉ nghe bên ngoài một thanh âm trầm trọng truyền đến nói: "Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, Vu Trần đạo nhân cười nói: "Huyền Vũ đạo nhân, đây là tỏa kỵ của Phong Châu Đông Vân Tiên Vương, cũng là Tiên Vương cấp tiên thú, ta đi đón hắn." Dứt lời, phiêu nhiên mà đi. Đã qua không lâu, Huyền Vũ đạo nhân cùng Vu Trần đạo nhân đi vào Lưu Ly cung. Vị Huyền Vũ đạo nhân này thân hình to lớn cao ngạo, cơ như là bàn thạch, mặt mộc đầy sâu, có một loại khí tức bá đạo cuồng dã. Nhìn thấy trong Lưu Ly cung nho nhỏ vậy mà tụ tập nhiều tồn tại tiên vương cấp như vậy, trong nội tâm không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không dám lãnh đảm Vội vàng chào hỏi từng cái. Bọn người sang Nam hoàn lễ. Huyền vũ đảo nhân thầm nghĩ. Hồ Tôn phong nguyệt những cái ngô ngốc này. Ở bên trong một tiên vực nho nhỏ. Tụ tập 13 tiên vương cấp. Lại có lão đảo tóc tím kia cùng huyền thiên giáo chủ. Rõ ràng còn dám đến công Thật sự là không biết sống chết. May mắn Đông Vân lão gia đã tu luyện tới biết được nhân quả, biết được nhân quả lợi hại, không có nghe bọn hắn. Nếu không, Đông Vân mười bốn châu ta chỉ sợ tử thương thảm trọng. Hắn tiến lên hiến sách. Giang Nam mở thư. Trong thư Đông Vân tiên vương nói cùng băng phách huyền nữ cũng không khác nhau bao nhiêu. Đơn giản là nói mình cũng không biết bọn người Hồ Tôn làm bậy. Có chỗ mạo phạm. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Sau này hai nhà thường xuyên đi đi lại lại. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Tiên vực tiếp giáp lánh địa của huyện nữ cùng Đông Vân hai đại đỉnh cấp tiên vương này. Nếu cùng hai đại tiên vương này trở mặt. Sau này là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cũng may hai đại tiên vương này cũng không có ý cùng hắn tranh chấp. Huyền Vũ Đạo hữu mời ngồi. 248 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2204. Tịch diệt thiên hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tu sang nam cười nói kính xin đảo hữu trở về cáo tri Đông Vân đảo Huyền Tử xuyên ngày khác nhất định đến nhà bái phòng tự mình bồi tội Huyền Vũ đạo nhân ngồi xuống cười nói danh hào trong nội tâm Giang Nam khẽ giật mình đốn biết ý nghĩa biết thời biết thế nói ta cái tiên vực này tên là Huyền Thiên tiên vực lãnh địa là Huyền Châu Huyền Châu Long nữ cùng huyền Vũ liếc nhau Trong lòng nghiêm nghị Không biết huyền Châu này của hắn có bao nhiêu lãnh thổ quốc gia Nếu xâm chiếm lãnh thổ quốc gia của tiên Hải hoặc là Đông Vân ta Chỉ sợ tai họa lại lên Tất yếu làm rõ một hồi Giang Nam đem sắc mặt hai người thu nhập trong mắt Cười nói Bọn người đảo vương Sang tuyết Tinh quang nghe vậy Nhếu mày không thôi Vị trí địa phương của bọn hắn tới gần vô nhân khu Ở vào bên trong tạp đà châu Nếu không khai cương thác thổ Chỉ sợ tương lai chỉ biết miệng ăn núi lở Hai bàn tay trắng Tại đây thật sự cằn cối Khó có thể có chỗ phát triển Mà muốn khai thác phát triển thì chỉ có tiên hải 19 châu cùng Đông Vân 14 châu. Giang Nam ánh mắt chớp động cười nói, sau này khu vực huyện châu ta là tạp đà châu cùng vô nhân khu. Ngày khác ta đến nhà bái phỏng tự mình đi gặp huyện nữ nương nương cùng Đông Vân tiên vương nói rõ việc này. Huyền châu lãnh thổ quốc gia bao quát tạp đà châu cùng vô nhân khu. Long nữ trở lại Hải châu. Bẩm báo băng phách huyền nữ. Băng phách huyền nữ nghe vậy cũng kinh ngạc không hiểu. Nghi ngờ nói. Càng thêm mấu chốt chính là vô nhân khu. Nàng giống như cười mà không phải cười nói. Huyền thiên vị thần đạo giáo chủ này. Lựa chọn hai địa phương kia Chẳng lẽ là bày ra thế yếu Để cho ta yên tâm hắn không có bao nhiêu giả tâm Kỳ thật lại âm thầm mưu đổ lãnh thổ quốc gia của thiên hải ta Có nghi hoạt động dạng không chỉ là nàng Còn có phong châu Đông Vân tiên vương Vì tiên vương này cũng buồn bực Tại sao Giang Nam lại lựa chọn Tạp Đà Châu cùng vô nhân khu hai cách địa phương cướp chim cũng không có này? Đáp như vậy, vậy thì tìm một cơ hội. Đem chuyện này đỉnh xuống. Do hai cung hạ đạp sắc lệnh, quy định khu vực huyền Châu chỉ có thể bao quát Tạp Đà Châu cùng vô nhân khu. Lãnh thổ quốc gia không được siêu việt hai địa phương này nửa bước. Đông Vân Tiên Vương nghe được Huyền Vũ đạo nhân báo cáo, nhẹ giọng cười nói: